các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net người bỏ mạng rồi đấy giờ thì nó ứng vào cả nhà ông rồi nguy lắm rồi cha sao cha không ở phòng nghỉ ngơi ra đây làm gì có tiếng nói từ phía trong nhà vọng tới một cậu thanh niên bước vào cùng một người phụ nữ trung niên a cháu thầy sao thầy lại ở đây cha đây là thầy đã cứu con lúc con bị đuối nước ở dạch miễu can hôm trước này cha mấy hôm nay con định đi tìm thầy mấy b ậ n để tạ cái ơn mà cả nỗi cha con đang bị bệnh chưa đi được hôm nay gặp thầy ở đây con mừng lắm người thanh niên đó không ai khác chính là cậu Tư Lâm người thanh niên suýt chết trên con dạch miễu can vài hôm trước không ngờ cậu ta lại là con của Phú t i ê n xem ra con yêu kia có chủ ý là chọn cậu người phụ nữ đi cùng cậu cũng mừng rỡ ra mặt. À, thì ra đây chính là vị ân nhân của nhà tôi đây. Tôi đội ơn ông thầy lắm. c h ọ p nữa tôi sai người đem biếu thầy chút ít xem như là quà tạ ơn. À, chào bà chào cậu. Hôm nay bần đạo đến đây mục đích chính là vì bệnh tình của ông nhà. Cứu người là trách nhiệm của tu đạo, còn quà c á p thì xin bần đạo từ chối. cậu t ư lầm vừa đỡ ông phú tiến dậy vừa thắc mắc.ủa, s a o thầy biết được bệnh tình của cha con. chuyện này tôi nhận nên để ông nói thì tốt hơn. nào, ông đã làm chuyện gì thì mau nói trước khi quá muộn. chuyện này lão phú tiến được đỡ ngồi ngay ngắn trên chiếc ghế. ông ta thở dài một hơi rồi thuật lại toàn bộ sự tình và đêm hôm ấy. trời ơi ông ơi là ông sao ông lại có thể làm cái cớ sự tà ác điên thế ông suyết hại chết con mình đấy ông ơi là ông sao tôi lại khổ thế này bà vợ ở lão ta b ù lu b ù loa lên khi nghe xong câu chuyện cậu Tư Lâm thì đứng chết chân không nói nên lời cậu ta không ngờ cha mình lại có thể làm được chuyện ác độc như vậy còn ông ta lúc này đã cúi gằm mặt xuống xem ra hối hận lắm thầy ơi thầy ơi thầy xem có cách gì cứu được nhà con không thầy người đàn bà vội chấp tay lại mà quỳ xuống trước mặt thầy lệnh bà cứ đứng lên con yêu kia oán khí nặng nề lắm lại được sự giúp sức của một tên thầy bùa chảm ra khó mà bảo toàn tính mạng cho ông nhà hơn nữa cái thư ế m mà chồng bà chúng là một loại bùa miên tôi không thể hóa giải được nó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 nghiệp ai gây ra thì phải trả là điều hiển nhiên. Nhưng người nhà ông thì không nên can tới. Tôi chỉ hứa sẽ tìm cách giúp nhà ông tránh khỏi cái tai kiếp này. Lão Phu tiến bấy giờ mới ngẩng mặt lên, xem ra lão ta cũng hối hận lắm rồi. Mặt lão bỗng nhiên tươi tắn hẳn lên. Thầy, giờ thầy nói thì tôi nghe vậy, chỉ mong cho vợ con tôi được bình an. Thầy muốn tôi làm gì tôi cũng phải làm. thầy lĩnh trầm ngâm suy nghĩ chập sau thầy mới quay sang hỏi vợ ông phú nhà ông bà có bao nhiêu người dạ ngoài ông nhà tôi tôi với thằng lâm thì còn bà ba với hai thằng nhỏ nữa bà ba với sắp nhỏ đi về nhà ngoại hơn tháng nay lo công chuyện bên ấy còn tôi thì mỗi năm lên trên chùa mấy tháng nghe tin thằng lâm mới trên tỉnh về và ông chồng đổ bệnh nên tôi mới về đây. Ai ngờ ra cớ sự như thế. Người đàn bà buồn rầu đáp: được. Vậy bà lấy giấy bút viết cho tôi ngày giờ bát tử của năm người rồi đưa tôi. Nãy giờ tôi tính ba ngày nữa là sẽ có nguyệt thực, âm khí sẽ mạnh nhất. nên tôi nghĩ con yêu kia sẽ hành động vào hôm đó. Đồng thời bà biên thư. cho ba người u y a tuyệt đối không được về làng này trong vòng năm ngày tới. Còn mọi sự để tôi lo. Người đàn bà nghe thấy thế, vội vàng lấy giấy bút ra quyết... audio.net